chào anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Ngọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series quỷ bí trì chủ Trượng là một đêm vô cùng kích thích ở phần trước thì nhưng ta đã biết lên đã lợi dụng cái đặc tính của màn sương mù và cái quyền lực của nó để có thể lấy cấp thành công cái thẻ kẹp sách của Luceo Đại Đế đồng thời trong quá trình bỏ chạy thì chìa khóa đã đưa hắn đến hiện trường án mạng Và chúng ta cũng có thể thấy là chiếc chìa khóa vạn năng này luôn đưa chủ nhân của nó vào những cái tình huống nguy hiểm. Tuy rằng không mất mạng, nhưng mà hai chủ nhân trước quán một kẻ thì bị bắt tại trận, bị cướp đoạt chìa khóa. Một kẻ thì bị bắt và bị giam cầm trong thánh đường. Lên thì tí chết trong tay con quái vật ác ma. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Chìa khóa vạn năng này đúng là quá quái lạ mà. Thế mà lại khiến mình lạc đường đến tận hiện trường án mạng. Sau này, mình sử dụng nó phải thật cẩn thận, cẩn thận và cẩn thận. Ác mà nọ thực sự là do động vật biến thành, ma dược và phối phương của nó từ đâu mà ra. Có khi nào là nó còn có đổng bọn là con người hay không? Mục tiêu của vụ án giết người liên hoàn đầu tiên được nó lựa chọn ra sao? Ờ, điều đáng mừng là sau khi xác định được điều này, nó muốn tiếp tục gây án sẽ khó khăn hơn nhiều, xác suất bị bắt cũng sẽ cao hơn. Những suy nghĩ và nghi ngờ này nảy lên trong lòng của Glenn. Chiếc xe ngựa vẫn lao nhanh, trên con đường rộng lớn không một bóng người, lao vun vút qua từng cái cột đèn khí ga. Bỗng chốc lên dùng mình, trong đầu hiện ra hình ảnh. Từng sợi dây leo của cây động Hà Lan rủ xuống từ trên trời, đan thành một con đường rừng cây rậm rạp. Lái xe không hề phát hiện có gì bất thường, tiếp tục điều khiển xe ngựa, chạy ở trên đống thực vật xanh biếc đó. Không ổn. Lên lao qua cửa sổ xe không chút do dự, muốn nhảy ra bên đường. Âm. Uhm. Thùng xe chấn động hắn cũng bị bắn ngược trở lại cùng lúc đó thì những sợi dây leo của cây đậu hà lan thực sự rủ xuống lên nhú mày muốn khống chế ngọn lửa để đốt thùng xe thế nhưng cái búng tay của hắn lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào lúc này chung quanh đã trở nên yên tĩnh khác thường ngay cả tiếng móng ngựa đạp trên thực vật xanh biếc và tiếng bánh xe cán qua chướng ngại vật cũng biến mất toàn bộ lên cố gắng khiến cho bản thân trở nên bình tĩnh hắn nhìn ra ngoài cửa sổ thấy xe ngựa đã dọc theo con đường do dây leo của cây đậu Hà Lan đan thành, mà chạy lên giữa không trung. Đây đây đây, đây không phải là Bách Lung. Hắn nhào mắt lại, đúng vào lúc này xe ngựa rừng, ở bên ngoài cửa sổ là một chiếc ghế dựa, nhìn như một cái võng, do dày leo của cây đậu Hà Lan, đan lại giữa không trung. Một đôi chân mang bốt da đen từ chân đó rủ xuống, một giọng nói dịu dàng, nhưng không hề có cảm xúc truyền vào tai của Glenn. Vừa nãy, anh đã làm gì? Là người phụ nữ trong viện bảo tàng, người mình nghi ngờ là kẻ mạnh ở danh sách cao cô ta hình như không nhận ra mình dù sao lúc trước mình đã dùng còi đồng của a cốt để ngụy trang cô ta chắc là nghe thấy tiếng kêu cứu mới chạy đến đây tra xét lúc này suy nghĩ của glenn trở nên cực kỳ linh hoạt hắn cố ý nuốt một ngụm nước bọt rồi nói tôi là một thám tử tư tôi và nhiều người bạn đang cùng nhau điều tra vụ án giết người liên hoàn gần đây tôi có một vật phẩm gọi là chìa khóa vạn năng có thể mở cửa đi xuyên tường nhưng người dùng nó sẽ bị lạc đường Chính là trong quá trình đó, tôi đến ngay đúng hiện trường vụ án, bởi vì đánh không lại cho nên tôi chỉ có thể vừa chạy, vừa kêu cứu. Mỗi một câu nói của tôi đều là sự thật, lên yên lặng bổ sung trong lòng. Sau khi hắn nói xong, bên ngoài vẫn không thấy ai đáp lại, nhưng hắn lại cảm thấy có một ánh mắt xuyên qua thủng xe, xuyên qua chướng ngại trực tiếp do xét những vật phẩm mình mang theo trên người. May quá, vì an toàn mình đã để lại hết còi đồng và thẻ kẹp sách trên mản xương xám giờ phút này lên cảm thấy may mắn dị thường thận trọng và cẩn thận đúng là không hề uổng phí sau một khoảng thời gian trầm mặc cực kỳ gian nan khó có thể diễn tả bằng lời giọng nói dịu dàng nhưng không hề có cảm xúc rốt cuộc vang lên chiếc chìa khóa này có một ít nguyền rủa lúc không cần thiết thì đừng nên sử dụng cô ta vừa dứt lời mọi thứ xung quanh bỗng chốc thay đổi nào là dây leo từ cây động hà lan nào là con đường rừng rậm rạp nào là đường dẫn lên không trung toàn bộ đều biến mất chiếc xe ngựa vẫn đang chạy trên đường lớn băng qua những cột đèn khí ga sắt đen với tàu hình trang nhã hai bên đường. Lên vẫn luôn căng thẳng khi mà xe ngựa đến vùng phụ cận của quận Đông hắn trả só so, so tiền xe. Bình thường thì xe ngựa thuê sẽ không đi vào bất cứ một con đường nào ở quận Đông bởi vì đi vào rất có thể sẽ gặp phải cướp bóc. Ở trong một căn phòng nhỏ ở phố cây cọ đen voi tao hinh trang nha hai ben thay đổ xong sáu so tien xe binh thuong tức đi ngủ không có dự định trở về phố Mink vào lúc rạng sáng. Vụ giết người thứ 12 xuất hiện, tình hình bách lung chắc chắn sẽ căng thẳng hơn nhiều. Bên ngoài thẻ nào cũng sẽ kiểm tra đủ kiểu cho mà coi. Lên cũng không lập tức lên để xương xám để nghiên cứu bí mật của thẻ kẹp sách. Hắn biểu hiện giống hệt những gì hắn đã nói với người phụ nữ thần bí vừa nãy. Chỉ là một kẻ danh sách thấp, một thám tử có một chút năng lực phi phạm. Tối nay, thật đúng là bất ngờ nối tiếp bất ngờ, khá là kích thích đó. Mình chỉ trộm có một vật thôi mà. à. Vấn đề nó đều đến từ chiếc chìa khóa vạn năng kỷ quái đó. Lên tự giễu một câu rồi nhanh chóng tiến vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, hắn hít thở làn xương gây mũi, hơn nữa còn khá là kích thích cổ họng, chậm rãi về nhà, tiện tay lấy báo và thư trong hòm thư ra. Mở cửa vào nhà xong, hắn thuận tay lật báo ra xem, thấy tiêu đề trên trang đầu không ngoài dự kiến. Vụ án thứ 12, ác mà lại xuất hiện, cảnh sát tuyên bố đã xác định được hung thủ. Còn chuyện đồ vật triển lãm trong viện bảo tàng Vương quốc bị trộm thì chỉ được nhắc ở một góc không mấy nổi bật, thậm chí còn không nói là vật phẩm bị trộm là gì. Phong thư không tem được gửi đến cùng với báo, hóa, lại là hóa đơn tiền nước yêu cầu lên phải đích thân đi nộp. Hắn liếc sơ qua, tiện tay ném lên bàn trà rồi đi lên lầu hai, nấu nước tắm. Đợi đến khi hơi nước tràn ngập phòng tắm, hắn mới tận dụng cơ hội đi ngập bốn bước lên màn xương xám trong cung điện cổ xưa nguy nga bất biến lên ngồi xuống cầm chiếc thẻ kẹp sách có hình vẽ của rousseau với hình tượng hoàng đế lên có được mảy thật không dễ dàng hắn nhẹ nhàng vuốt ve bìa cứng bên ngoài rồi im lặng than thở một câu nhìn từ bên ngoài chiếc thẻ kẹp sách đó không có chỗ nào đặc biệt thanh chân dung của rousseau có thể thấy khắp nơi trong buổi triển lãm hình tượng hoàng đế và hình dáng lúc trung niên cũng vậy lên lật qua lật lại kiểm tra mấy lần tìm được một vết nhỏ bị đâm Xác nhận đây chính là chiếc thẻ kẹp sách Đã được tiểu thư chính nghĩa nghiệm chứng Hắn thử thả linh tính của mình ra Chậm rãi rót vào chiếc thẻ Nhưng kết quả cũng giống như mấy vật phẩm bình thường khác Linh tính chỉ có thể lưu chuyển bên ngoài Chứ không thể thẩm thấu Không thể tạo ra sự khác thường nào Cũng đúng thôi Mong muốn của Russell Là tìm một người có duyên Ông ta chắc chắn sẽ không giới hạn riêng Cho người phi phạm đâu Lên suy tư đòi thành dùng tiếng phu sọc Đọc với giọng điệu trầm thấp, vua hải tạc. Chiếc kẹp sách vẫn không có phản ứng. Hắn lại dùng tiếng phu sặc cổ, tiếng tit, tieng ruen thử hết một lượt nhưng kết quả vẫn vậy. Còn về mấy ngôn ngữ trong lĩnh vực thần bí như tiếng người khổng lồ, tiếng tinh linh, tiếng rồng khổng lồ vân vân thì đều vượt quá giới hạn mục tiêu. Glenn không mong chờ gì nhiều. Thử dùng hết chúng một lượt, không hề nghi ngờ là thất bại. Tiếp đó, Glenn dùng tiếng phu sặc, phiên dịch tử ngữ, one piece. Chiếc thẻ cặp sách vẫn yên tĩnh nằm trong lòng bàn tay, không biểu hiện ra một chút khác thường nào. Lên lại dựa theo quy trình vừa rồi, dùng các loại ngôn ngữ khác để thử một lần, kết quả vẫn là thất bại. Xem ra, suy đoán ban đầu của mình là sai. Rousseau lúc còn trẻ sẽ lấy vua hải tặc ra để làm trò đùa, nhưng khi về già rồi thì không chắc ông ta còn như vậy nữa. Con người rồi sẽ giả đi và tâm tỉnh sẽ thay đổi. Lên rút kinh nghiệm từ sai lầm, Dùng ngón tay nhẹ gõ lên mép trước bàn giải loang lộ, hắn cố gắng suy nghĩ cách mở, lá bài bằng những thông tin được tiết lộ trong nhật ký. qua một lúc, lên biến ra giấy bút, sắp xếp lại những suy nghĩ vừa rồi ghi chép lại, để tránh xuất hiện một chuyện nào đó lộn xộn và mâu thuẫn với nhau. Đối với việc này, Rousseau đã tuyệt vọng đến mức điên cuồng, cũng biểu hiện rõ ràng, cái tính đùa dài xấu xa. Dùng một câu, người có duyên sẽ đạt được, không phù hợp với ngôn ngữ lúc bấy giờ, chính là bằng chứng. Cho nên có thể khẳng định rằng lúc đó ông ta thực sự muốn để lại cho một vài người có cơ duyên phát hiện ra sự đặc biệt của lá bài kinh nhần. Nếu như là vậy thì cách để mở nó ra sẽ không phải là quá khó đoán, có khả năng nó sẽ thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày. Rousseau cần chính là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, ví dụ lúc đang cầm một chiếc thẻ kẹp sách vô giá trị, còn miệng nói ra một vài từ ngữ đặc biệt, vậy thì chúc mừng bạn, bạn đã đạt được kỷ ngộ. Điều này rất phù hợp với tính cách thích đùa dai của ông ta. Truy đoán theo hướng này, mỗi lá bài kinh nhần khác nhau, hẳn sẽ có thần chú khác nhau để mở. Mấy kiểu như chỉ dùng một câu thần chú mà mở được hết các lá bài kinh nhần thì chắc chắn không phải phong cách của Rousseau. Vậy thần chú để mở lá bài này là gì? À, đầu tiên có thể loại trừ những từ hay dùng, những từ có thể nói ra bất kỳ lúc nào. Còn có, lúc chế tạo lá bài kinh nhần, Rousseau đang có một trạng thái tuyệt vọng. Điên cuồng, không nỡ, lưu luyến, giấy rượu, phẫn nộ Thử đặt mình vào trạng thái của ông ta Nếu mình là Rousseau lúc đó Thử nghĩ xem mình sẽ cài đặt cách mở lá bài như thế nào đây Lên rừng bút, sắm vai thành Rousseau Để thử tìm linh cảm Lúc đầu, hắn dùng ngôn ngữ của các quốc gia Cộng với tiếng phu sạc cổ Thử các câu mắng mỏ, hy vọng, các kiểu Nhưng không có thu hoạch được gì Tiếp theo hắn lại suy đoán xem Một kẻ mạnh khi rơi vào đường cùng Thì lưu luyến cái gì nhất Vợ của ông ta, Mathilda sau Một gá phòng lưu thế kia thì chắc là không có tình cảm sâu đậm gì với vợ của mình đâu. Con của ông ta, con gái lớn, Bernadette, con trai lớn, Charlie, con trai kế, Bonova. Theo như trong nhật ký thì người khiến ông ta khó quên nhất hẳn là con gái lớn của mình, Bernadette, người có thể trở thành nhân vật lớn của thế giới thần bí. Lên tạm dừng hít vào một hơi thật sâu, chuẩn bị tiếp tục thử nghiệm. Bernadette, hắn thì thầm bằng tiếng Antit chiếc cặp sách không hề có chút phản ứng nào lên lại lần lượt dùng tiếng ruan tiếng cao nguyên tiếng phu sặc thử một lần không có kết quả hắn thở dài trầm giọng đọc cái tên nọ bằng tiếng phu sặc cổ vnlad cái tên không có gì đặc biệt này vang vọng trên màn xương xám vắng lặng lên đang định tìm linh cảm mới thì đột nhiên cảm nhận được chiếc thẻ cặp sách trong tay trở nên nặng hơn nó lập tức biến thành một vòng xoáy vô hình điên cuồng hấp thu linh tính của lên với người bình thường thì đây là một gánh nặng lớn nhưng đối với một ảo thuật gia danh sách bảy thì nó không phải là tiêu hao gì đó nghiêm trọng cả lên thoải mái vượt qua ải này hắn khó mà kìm nén được sự mừng rỡ nhìn vào vật trong lòng bàn tay từng điểm sáng trong suốt nhảy nhót ở trên chiếc thẻ kẹp sách rousseau với hình tượng hoàng đế ở mặt ngoài sáng bừng hẳn lên ông ta ngồi trên ngai vàng cổ xưa bằng đá trên đỉnh đầu có đội một chiếc vương miện đen khảm nạm đủ các loại đá quý ông mặc một bộ giáp thuần đen Quác áo choàng cùng màu, tay cầm quyền trượng, lạnh lùng nhìn về phía trước. Góc trên bên trái của chiếc thẻ kẹp sách, ánh sao sáng chói tụ lại thành một hàng chữ. Danh sách không, hắc hoàng đế. Danh sách không, quả nhiên là cất dấu bí mật trở thành thần. Hắc hoàng đế, vậy mà lại là danh sách không. Ngay sau đó chiếc thẻ kẹp sách nọ biến thành hình lập thể, giống như một quyển sách thu nhỏ. Quyển sách không gió mà tự bay, hiện ra hình ảnh Rousseau đội khăn trùm đầu màu trắng. Bên cạnh có một hàng chữ giới thiệu, bằng ngôn ngữ phu sạc cỏ, danh sách chín, luật sư. Giỏi phát hiện, đồng thời lợi dụng sơ hở trong quy tắc và điểm yếu của đối thủ, có tài ăn nói và tư duy biện luận logic cực kỳ xuất sắc. Cối phương ma dược là, lên lướt qua các vật liệu điều chế, hắn không hề xem kỹ nó mà vươn tay chạm nhẹ, quyền sách tự động lật sang trang mới. Danh sách tám, kẻ man dọa vấn đề không thể dùng pháp luật để giải quyết thì tất phải sử dụng bạo lực đây cũng là một loại quy tắc người phi phạm mà danh sách này có năng lực chống cự khá cao về phương diện ảnh hưởng tinh thần hối phương ma dược là lúc lên chạm vào quyển sách do lá bài kinh nhẩn biến thành lại lật qua từng trang một danh sách bảy kẻ hối lộ danh sách 7 nam tước xà đoạn danh sách 6 bậc thầy sáu trộn danh sách 5 bá tước xáo ngã danh sach 4 ba pháp sư cuồng loạn danh sach 3 phap su cuong loan danh sach hai công tước hỗn độn Danh sách một, thần vương hỗn loạn, danh sách không, hắc hoàng đế. Nhìn sơ qua một lần, lên không nhịn được mà cảm thán. Nó thực sự cất giấu bí mật thành thần. Có trách là người phi phạm của con đường này đến danh sách cao, sẽ thử thành lập quốc gia rồi đi lại khắp các vùng đất, bởi vì đó là yêu cầu nghi thức thành thần. Muốn từ danh sách một, thần vương hỗn loạn, thăng cấp thành hắc hoàng đế, cần phải thực hiện nghi thức, đó là sở hữu quốc gia của chính mình, để tên của mình, có liên quan với danh xưng hoàng đế, trở thành trí thức của dân chúng, đồng thời còn phải lập ra một bộ luật phức tạp, chặt chẽ, nhưng lại trái với lẽ thường, bao gồm cả phong cách kiến trúc. Tiếp theo, sai khiến dân chúng bí mật xây dựng chín tòa lăng tẩm tương tự kim tự tháp, sau đó tiến vào một tòa trong số chúng, trong lúc đa số dân chúng tham gia vào nghi thức. Tế tự, tại các thành phố khác nhau, thì uống ma dược của danh sách không. Một kỳ thăng cấp thành công, trước khi chín tòa lăng tẩm bí mật bị phá hủy toàn bộ hắc hoàng đế sẽ không thực sự chết dù có tan biến thì thần vẫn có thể tỉnh lại từ trong một trong chín tòa lăng tẩm đáng sợ hơn nữa cho dù thành công giết được thần đồng thời phá hủy toàn bộ chín tòa lăng tẩm chỉ cần trật tự mà vị thần đó tạo nên còn sót lại thần vẫn có khả năng phục sinh một cách quỷ dị như thể là xuyên qua sơ hở của cái chết muốn khiến thần biến mất triệt đẻ thì cách tốt nhất là xuất hiện một hắc hoàng đế mới đây chính là thần linh và người phàm không thể nào đối kháng với thần linh được, cho dù có là thiên sứ. Người chưa trở thành thần sẽ mãi mãi không thể nào tưởng tượng sự mạnh mẽ của thần linh. Đoạn cuối, Rousseau nhắc nhở một câu với ý nghĩa sâu xa. Ngoài ra, lên còn biết được một chuyện, đó chính là một khi đường tắt nào đã có danh sách không của chân thần sẽ không có khả năng xuất hiện người phi phàm ở danh sách một nữa. Chẳng có nổi dù là một người, nếu như không có danh sách không. Vậy thì trong cùng một đường tắt, nhiều nhất sẽ chỉ có ba danh sách một. Nó thuộc về nội dung chi tiết của định luật bảo toàn và định luật bất duyệt đặc tính phi phạm. Dựa vào miêu tả về 10 danh sách trên lá bài kinh nhần thuộc về đường tắt của hắc hoàng đế, lên nhìn thấy rõ ràng, đặc điểm lớn nhất của đường tắc này chính là từ từ chuyển biến thành mặt tối của trật tự. Rousseau còn nhắc tới một điều, đó là sau khi thăng cấp lên danh sách cao, cầm lá bài kinh nhần này trong tay sẽ sinh ra cảm ứng vi diệu Với vật liệu phi phạm mà bản thân cần tới Tất nhiên chỉ giới hạn Với người ở danh sách cao Thuộc về đường tắt hắc quảng đế Đáng tiếc thứ này lại chẳng có tác dụng gì với mình Lên nhìn lá bài kinh nhờn Đã biến mỏng trở lại Rồi hóa thành một lá bài poker Nhưng nó đã không còn lớp vỏ nguy trang Mặt ngoài là Russell đang ngồi Trên ngai vàng bằng đá Chính là danh sách không hắc quảng đế Lên trầm mặc mấy giây rồi cảm khái Tác dụng lớn nhất Của lá bài này đối với mình là dùng phối phương của nó để đổi lấy vật phẩm mà mình cần. Tiếp đó là một ít tri thức cô liên quan đến thần linh và các danh sách. Ngoài ra thì hầu như chẳng còn công dụng gì khác cả. Chà, tí ít có được nó, làm thủ lĩnh hội ta rốt, làm cả khờ, thì mình không còn chỉ là có cái mẽ ngoài. Mình nắm giữ một đường tắt thành thần, không đến nỗi là không lấy ra được chút phối phương nào của danh sách cao. Ờ, mình nhớ trong tụ hội phi phạm do quý ngải con mắt trí tuệ tổ chức, quý cô nghi là có công tượng đứng sau vẫn đang tìm để mua phối phương ma dược của kẻ man dợ trong lúc đàng suy nghĩ lên lại liếc mắt nhìn về rousseau trên lá bài hắc hoàng đế bỗng dưng bật cười mỗi một danh sách ông ta đều sử dụng hình tượng của mình đúng là tự luyến mà tự dưng mình lại thấy rất hiếu kỳ lá bài khinh nhan của đường tắt mà nữ sẽ có hình dạng gì đây <cười> lên thu hồi những suy nghĩ phá hỏng chiếc thẻ kẹp sách thuận tay chộp tới nọ phát hiện nó chỉ là một chiếc thẻ cặp sách bình thường Làm xong hết thảy mọi thứ, tư thay đổi tư thế ngồi, dựa vào lưng ghế, hắn đáp lại lời khẩn cầu tối qua của tiểu thư Chính Nghĩa, nói với giọng bình tĩnh và trầm thấp. Đó là một lá bài kinh nhận do Rousseau chế tác. Ở trong nhà ăn biệt thự của bá tước Ho, quận Hoàng Hậu, như mỗi hôm, Ori đang cùng cha mẹ và anh trai của mình cầu nguyện trước bữa ăn. Ca ngợi nữ thần, cô nàng điểm bốn cái trước ngực theo chiều kim đồng hồ, kết thúc bằng câu nói này. Nhưng lời của cô nàng còn chưa dứt Trong tầm nhìn bị mì mắt bao phủ đã tràn ngập làn xương xám dày đặc. Một bóng dáng uy nghiêm ngồi từ trên cao nhìn xuống chúng sinh, người đó lên tiếng. Đó là một lá bài khinh nhận do Rousseau Đại Đế chế tác. Ngài cả khờ. Lá bài kinh nhận. Ori cuối cùng đã chờ đợi được đáp án. Cô nàng đầu tiên là mừng rỡ, tiếp đó lại lập tức ngơ ngác. Cô không rõ lá bài kinh nhận rốt cuộc là ám chỉ cái gì. Nhưng cô nhanh chóng đoán ra được. Cô biết Russell Đại Đế từng chế tác một bộ bài bí ẩn một bộ bài tượng trưng cho một bài sức mạnh chưa biết bộ bài này tổng cộng có mười á có hai mươi hai lá nó được cho rằng là sản phẩm mô phỏng theo bài tarot hơn nữa cô còn từng nghe người treo ngược nói bí mật được ẩn giấu bên trong bộ bài đó chính là đường tắt của thần là con đường để trở thành thần tỉ ra nó được gọi là lá bài khinh nhỏn tương tự với phiến đá khinh nhỏn sau nó tuyệt đối là báu vật cao cấp nhất trong thế giới thần thanh than ty ra no đường tắt của thần cơ mà có trách Bề tôi của ngài cả khờ lại nhờ giúp đỡ. Anh ta phải đảm bảo đó là lá bài thật thì mới hành động để tránh xuất biện sai lầm. Đến khi đó, không lấy được lá bài chính xác, ngược lại còn khiến giáo hội hơi nước nhận ra lá bài kinh nhần được cất giấu trong chiếc thẻ kẹp sách nào đó. Không biết là anh ta có thành công hay không? Người phi phạm của giáo hội hai nước vẫn chưa tới hỏi thăm mình theo thông lệ. Chắc là anh ta vẫn còn đang lên kế hoạch. Trong lúc Audrey hơi rủng mình thì cô lại nhìn thấy một bóng người cầu nguyện trong mản xương sám Bóng người đó cực kỳ mờ ảo, anh ta nói với giọng rất tôn kính, "Ngài kẻ khờ vĩ đại, xin hãy gửi lời cảm ơn của tôi đến người đã giúp đỡ nghiệm chứng thẻ kẹp sách, nhờ người đó mà hành động của tôi cực kỳ thuận lợi, do đó tôi bằng lòng nâng mức thù lao lên thành 3000 bảng, trừ vào 5000 bảng còn chưa thanh toán, đây là số tiền mà đối phương nên nhận được." Thành công ư? Thành công rồi sau. Nhưng trên trang đầu của mấy tờ báo vừa nãy mình đọc, không hề có tin tức nào nói về chuyện đồ vật triển lãm bị trộm. Tất cả đều là tin tức về nạn nhân thứ 12 Của vụ giết người hàng loạt Tăng mức thủ lao lên 3.000 bảng Cho thấy bề tôi của ngài kẻ khờ Thực sự thành công Anh ta đã lấy đi chiếc thẻ kẹp sách Ẩn giấu lá bải khinh nhận mà không ai hay biết Đẹp trai quá Mặc dù Russell Đại Đế phát minh tưởng ngữ này Không đủ thanh lịch, không đủ gia giặt Lại không phù hợp với thân phận của một quý tộc Nhưng đó cảm nhận duy nhất Bây giờ của mình Hội Tarot chúng ta nắm giữ một đường tắt Của thần hoàn chỉnh rồi Chắc là hoàn chỉnh chứ nhỉ, không biết là đường tắt nào đây. Nhưng mặc kệ, nó đều tượng trưng cho con đường thành thần. dưới ánh sáng trói lọi của ngài kẻ khờ, một ngày nào đó chúng ta sẽ trở thành thế lực bí ẩn mạnh nhất, cao cấp nhất thế giới. Không biết là trong mấy cái thẻ kẹp sách khác có dấu lá bải kinh nhẫn nào nữa không? Ori cố khống chế tâm trạng kích động, vừa khao khát vừa tự hào, để mặc cho hậu gái phục vụ ăn uống, trải khăn giúp mình. Con mắt của cô nàng xoay tròn, Nhìn về phía bá Tước ho vừa ăn sáng vừa đọc báo theo thói quen. Chà, hôm nay có tin tức gì đáng chú ý không ạ? Bá Tước ho cảm thán. Ác mà đó lại giết thêm một người vô tội nữa. Đây đã là vụ thứ 12 rồi. Nạn nhân là một nhà thiết kế thời trang mới nổi tiếng cách đây không lâu. Chỉ là lúc nghèo khó không thể duy trì được cuộc sống nên có làm gái đứng đường vài lần. Vậy mà cô ta lại gặp phải chuyện đáng sợ như vậy. Khá may là lần này có người chứng kiến... Có người chính mắt thấy ác ma kia gây ra vụ án đẫm máu. Hà, gà ta bị dọa sợ, chạy trên đường còn không ngửi kêu la là giết người cứu mạng. <cười> không thể không nói, tiếng kêu la cầu cứu của gã có hiệu quả cực tốt. Ác ma nọ không hề đuổi theo. Phía cảnh sát nhờ vào chuyện này đã xác định kẻ tình nghi đang gấp rút lùng bắt. Audrey lại vẽ một biểu tượng trong đỏ trước ngực, nguyện cho hành động của bọn họ sẽ thành công. Cha, nghe đoạn miêu tả vừa rồi của cha thì đó đúng là một cảnh tượng vừa đáng sợ mà lại vừa buồn cười đấy ạ. Mong rằng người chứng kiến kia về sau, đừng có gặp ác mộng về chuyện này. Mà cũng là vào tối hôm đó, bê tôi của ngài kẻ khờ đã lấy đi lá bải kinh nhờn trong viện bảo tàng được bảo vệ nghiêm mật mà không hề kinh động tới bất cứ ai. Audrey thầm bổ sung một câu, đồng thời còn tự mình bổ não một số tình tiết. Viện bảo tàng của Vương Quốc trong phòng sách được hoàn nguyên. Xác nhận là chỉ có hai cái thẻ kẹp sách bị trộm thôi sao? Mark Livermore, đội trưởng tiểu đội trái tim máy móc hỏi đội viên. Trong lúc nói, anh ta còn len lén liếc mắt nhìn nhân vật lớn đang đứng trước bàn sách, đưa lưng về phía mình. Đó là một ông già, mặc áo tràng trắng của Linh Mục, đội mũ Giuchetto. Ông ta là người phụ trách giáo khu Bách Lung thuộc về giáo hội Thần Hơi Nước và Máy Móc, một thành viên của hội đồng trước thần, Đức choàng Mục, Hồ Lamích Haydin. Vị nhân vật lớn này không chỉ là một giáo sĩ, ông ta la nguoi phu trach giao khu vach lung thuoc ve giao hoi than là một nhà khoa học vô cùng nổi danh là giáo sư vinh dự của khoa học vật lý Đại học Bách Lung. Đúng vậy, thì có hai chiếc thẻ kẹp sách bị trộm. Đội viên bị hỏi trả lời một cách chắc chắn. Mắc khẽ gật đầu, nhìn Holomik Haydin, anh ta cần nhắc, hỏi với vẻ đắn đo. Thưa Tổng giám mục, tối qua sau khi đóng cửa viện bảo tàng, một số con cháu quý tộc đã đến tham quan. Họ có chạm vào một vài đồ vật triển lãm, bao gồm một trong hai chiếc thẻ kẹp sách bị trộm. Có cần phải bảo họ hợp tác điều trai không chuyện này tôi biết hồ lam ích buông thõng hai tay xuống ông ta xoay người lại nói với giọng điệu bình tĩnh tôi đã xác nhận rồi đám con cháu quý tộc đó không có bất cứ quan hệ nào đối với tên trộm đã lấy đi thẻ kẹp sách không cần thiết phải gọi họ tới điều tra làm gì vâng thưa ngài chính Mark cũng không cảm thấy là có vấn đề gì huống chi tổng giám mục Hayden hiểu biết rất nhiều tri thức về thần bí học và các loại kỹ xảo phi phàm cũng đều đã xác nhận rồi Colamic có khuôn mặt rất hoa nhã hiền từ lúc này đây ông ta không hề tỏ vẻ tức giận chỉ nhìn quanh mà nói Với lại đêm qua nơi này có nhiều hơn một người ít nhất là hai người thuộc về hai phe đối lập nhau một người trong đó thậm chí còn có danh sách cao hơn tôi người còn lại thì đã chạy thoát được bằng một phương thức kỳ lạ tuy tôi không thể nào hoàn nguyên lại được cảnh tượng lúc đó nhưng có một vài chi tiết vẫn là thấy được chuyện còn phức tạp hơn so với tưởng tượng của chúng ta Ông ta nói đến đây bèn thở dài, tôi đã biết tại sao bọn họ muốn trộm thẻ kẹp sách rồi. Chúng ta đã bị Russell lừa tới hơn 150 năm. Ôi, ngàn bảng, đau lòng quá đi. Mình tích cóp rất lâu còn không đủ 1.000 bảng nữa là. Nhưng mà lá bài kinh nhần là một bảo vật vô giá, dù nó có tiền cũng không đổi được. Với công hiến của tiểu thư chính nghĩa thì tuyệt đối là xứng đáng với cái giá này. May là được trừ vào trong cái khoản cô nàng còn nợ mình, giảm bớt được gánh nặng. Về sau nếu gặp được thầy A-Cốt, mình có thể dùng phối phương danh sách cao để thanh toán thủ lao, 15.000 bảng thuộc về bè tôi. Các lá bài kinh nhần khác không biết sẽ được ngụy trang thành thứ gì. Với tính cách của đại đế, chắc sẽ vượt xa dự đoán của mọi người. Lên kết thúc nghi thức, hắn nhìn ra biển xương xám ngoài cung điện mà lặng lẽ cảm thán. Cẩn thận là trên hết. Hắn tạm thời để lại lá bài hắc hoàng đế trên mảng xương xám để trên chiếc ghế dài đồng đen đối diện với vị trí của kẻ khờ còn có cả chiếc còi đồng của a cốt đòi lúc trở về thế giới hiện thực hắn lại cử hành nghi thức triệu hoán chính mình vứt cả chìa khóa vạn năng kết hợp với sự xui xẻo và lạc đường lên xương xám luôn vật phong ấn này nhìn thì không có ảnh hưởng quá lớn nhưng đến lúc quan trọng nó lại khá là nguy hiểm hắn không tính là sẽ dùng đến nó nữa chìa khóa vạn năng này chỉ là di vật của một tên xui xẻo vừa mới thăng lên danh sách chín thế mà lại có ảnh hưởng tiêu cực không hề yếu đối với một người phi phạm ở danh sách giữa. Chàm ra, hồi đó khi người học việc nọ bị mất khống chế, còn có cả nhân tố khác nữa, cho nên nó mới có chỗ không tầm thường. Vậy ra, quyết định lúc trước của mình là đúng. Muốn thăm nhò tòa nhà số 32, phố vừa đi ở quận Đại Kiều Nam thì phải cẩn thận và chuẩn bị thật đầy đủ. À, còn phải xác định hiệu quả của vật phong ấn, không hoàn toàn tách biệt khỏi danh sách của chủ nhân nó. Cần phải xem xét nhiều yếu tố ví dụ như không hề bị tà thần làm ô uế lên tắm nước lạnh cả người khoan khoái nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng tắm hắn xuống lầu thưởng thức bánh ngô nướng mua được bên đường đây là đặc sản của vùng cao nguyên ở vương quốc feinabot vừa giòn vừa thơm vừa ngọt ăn uống no nê hắn lại suy nghĩ về trải nghiệm tối qua xem thử là mình có để sót manh mối nào cho người khác hay không dù cầm theo chìa khóa vạn năng nhưng nếu bản thân không phải là một người phi phạm mình không thể nào chạy thoát khỏi tay của một tên ác ma được. quý cô thần bí mạnh mẽ kia lúc ấy, chắc chắn cho rằng mình không phải là một thám tử tư bình thường, mà mình không nghĩ đến chuyện có thể che giấu được điểm này. Cô ta không bắt mình đi, chứng tỏ cô ta là một người phi phạm chính thức, có thiện cảm với những người phi phạm hoang dã, hoặc là cô ta không nằm trong ba giáo hội lớn hay quân đội. Ờ, mình nghiêng về giả thuyết sâu hơn. Nếu là người phi phạm chính thức, thì có khả năng cô ta sẽ tịch thu luôn chỉ khóa vạn năng rồi. Ai, mình lúc đó gần như đã tuyệt vọng, còn cho rằng sẽ bị coi là một người phi phạm hoang dã, rồi bị nuôi nhốt dưới lòng đất của giáo hội hơi nước nữa chứ. Thậm chí lúc đó mình đã suy nghĩ đến vấn đề, làm thế nào để vượt ngục. Ai ngờ là cô ta lại cứ thế mà bỏ đi. Rốt của cô ta thuộc về tổ chức nào chứ, hay cũng là hoang dã. Không, người phi phạm hoang dã, đạt đến trình độ cao như vậy, thì hẳn phải có tổ chức của riêng mình. Con chó ác ma kia chắc chắn sẽ dùng năng lực phi phạm xóa đi các manh mối liên quan. Trong đó bao gồm cả mình nữa. Trong lĩnh vực thần bí học, điều này không thể tách giở nhau. Mà quý cô đó hình như cũng không thích bị bại lộ. Coi bộ manh mối, lúc mà mình chạy trốn đã bị quấy nhiễu rồi. Còn về chuyện trong viện bảo tàng, bọn họ muốn tìm một linh thể khong the tach roi nhau ma thù, một sự tồn tại quái lạ. Nó có quan hệ gì với Sherlock Moriarty mình đâu. Lên tự trêu đùa một câu cảm thấy đã yên tâm hơn rất nhiều. Hắn dám về nhà tất nhiên là đã xem bói trước rồi. Giống như hắn không hề sợ cạm bẫy trong viện bảo tàng là không thể phá bỏ được vậy. Phủ, chuyện này đến đây coi như kết thúc. Vậy thì hôm nay lên làm gì đây? Luyện tập năng lực phi phạm thuận tiện đến câu lạc bộ grab để ăn cá cơm sau. Ờ, không biết là các tiểu đội kẻ gắt đêm, kẻ trừng phạt đã xác nhận hung thủ được chưa? Mình có nên viết một phong thư nhắc nhở Isengard Stanson không? Trong lúc đang cẩn nhắc thì Clint nghe tiếng bên ngoài có người tới gần rồi lại đi xa. Lại có thư à? Hắn tò mò mở cửa ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy một phong thư nằm trong hòm. Đây là một lá thư của Isengard Stanson. Lên trở lại phong khách cầm dao dọc giấy cắt mở. Bào thư đã được niêm phong lấy bức thư của Isengard gửi ra. Vị thám tử lưng danh kia viết rằng, Ý tưởng của anh đã giúp đỡ cho bọn tôi rất nhiều, xin hãy cho phép tôi được gửi lời cám ơn anh tới đây. Sau khi nhận được thư của anh, Bọn tôi đã lập tức tổ chức nhân viên điều tra một vài khu vực trọng điểm, quả nhiên đã phát hiện được manh mối, có rất nhiều động vật hoang thường xuất hiện ở khu vực phụ cận và được dân cư phát hiện sau đó lần lượt mất tích. Trong quá trình này, bọn tôi chú ý tới một chuyện khá thú vị, trong vụ án giết người hàng loạt 4 năm trước, đúng, vụ mà mục tiêu là gái bán hoa độc thân, hơn nữa có một đứa con ấy, không ít người dân sống ở chung quanh hiện trường vụ án có nhắc tới, thiếu niên có hiểu nghi, nhất tuy rằng khóa cái gở âm độc nhưng cậu ta lại rất yêu thích động vật, đặc biệt là một con chó đen có hình thể rất lớn. Sau khi thiếu niên nọ chết trong vụ bắn giết cửa xã hội đen, người dân chung quanh cũng không nhìn thấy con chó ấy nữa. Tôi rất tò mò chủ nhân hiện giờ của nó là ai, là hung thủ của vụ án giết người liên hoàn, chưa được phá trước đó nữa sau. Những chuyện trên đều đã được chứng minh tại hiện trường vụ án thứ 12, đồng thời còn phát huy tác dụng quan trọng giúp cảnh sát bước đầu xác định được hung thủ. Nếu như mọi chuyện thuận lợi sau khi nghi phạm bị bắt, chúng ta có thể xác nhận được một khoản tiền thưởng lớn. Bạn của tôi, tôi ghi nhớ cống hiến của anh sẽ không quên phần của anh đâu. Y Stanson hình như nghi ngờ mình đã biết được chân tướng của ác ma, cho nên cố ý ám chỉ một vài chuyện sau. Lên để lá thư xuống lầm bầm. Nhưng mà phong thư này đã làm hắn yên tâm. Người phi phạm phía chính phủ không có tìm sai đối tượng. Nếu con chó to lớn, ác ma nọ không được sự trợ giúp từ người khác. Nó bị bắt giết chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Còn về chuyện Isengard Stanson đoán là nó có một người chủ nhân khác. Glenn đang thiếu chứng cứ đầy đủ để chứng minh, cho nên đành nói là có khả năng đó. Bấm lại nhiệm vụ của mình đến đây là kết thúc. Tiếp theo là chuyện của tiểu đội kẻ gác đêm, cả trừng phạt và trái tim máy móc. Glenn giúp ra một tờ giấy mới, lấy ra một cái bút máy bụng tròn, viết một bức thư hồi âm đầy đủ với lời văn khiêm tốn cho Isengard Stanson. Hắn mặc kệ những lời đầy tính ám chỉ vi diệu của đối phương, chỉ coi mình như một thám tử tư bình thường. Lên lại cắt thêm một người giấy, sau đó ra ngoài gửi thư. Hắn đi bộ đến trạm xe ngựa công cộng, ung dung thẩm nghĩ. Tiếp theo, ta chỉ cần chờ lấy tiền mà thôi. Ripet nói là muốn triển lãm, kỷ niệm Rousseau ba người ngay liền. Tới thứ bảy, giờ mình hẳn là đi tìm anh ta, trả khoản tiền đầu tư cuối cùng. Hy vọng đến lúc đó thì đã xin được bản quyền phát minh cho xe đạp. Hay, hiệu suất làm việc của Cục Bản Quyền Sáng Chế Phát Minh ở Bách Lung hình như là không được cao cho lắm. Lên vừa rồi đã sắp xong lịch trình của ngày hôm nay. Trong tình hình tụ hội phi phạm không tổ chức, không mua được vật phẩm phi phạm, tự dưng hắn lại trở nên nhàn rỗi, tạm thời không có chuyện gì để làm. Buổi sáng đến câu lạc bộ crack, luyện súng, luyện tập năng lực phi phạm, xong rồi là ăn trưa ké ở đó tiếp đó thì đi tìm một gánh xiếc học hỏi về biểu diễn của các nhà ảo thuật xem thử có tìm được linh cảm hay không hắn móc đồng hồ quả quýt xem giờ tâm trạng rất tốt bước lên xe ngựa công cộng câu cô lạc bộ crack ở quận houston bởi vì mỗi tuần clan sẽ ít nhất tới hai lần cho nên những người hầu đều quen mặt hắn không cần hắn đưa thẻ hội viên và huy hiệu có chòm sao bạch xương đây giờ là sáng thứ tư thành viên của câu lạc bộ crack đa phần đều là giai cấp trung lưu khá có địa vị làm những công việc khá có thể diện không phải chủ nhật, không phải nghỉ đông, không phải thời gian trà chiều, thì hiếm khi đến đây. Trong đại sảnh rộng rãi sáng sủa, lộ ra sự vắng vẻ, chỉ có mấy người ngồi sofa, ở khu chờ trong một góc. Lên liếc mắt nhìn qua đó, trông thấy người quen, thế nên liền đi tới chào hỏi. Anh tasim thời tiết hôm nay rất đẹp, anh phải nên ở trường đưa ngựa chứ? Người quen đó chính là Du Mon, giáo viên dạy cưới ngựa cho các quý tộc, người mà phu nhân Mary đã nhờ, để giới thiệu hắn gia nhập câu lạc bộ. Anh ta còn từng kéo tới một vụ làm ăn cho Klein, chính là bảo vệ cho phóng viên Mike Joseph của báo Daily Observer đến Golden Row để điều tra. Tasim ngẩng đầu, vuốt mái tóc xoăn ngắn màu nâu của mình, mỉm cười, "Ôi, thẩm tử Lừng Danh, gần đây đang bận rộn vụ gì vậy? Đã rất lâu tôi không có thấy anh." "Đó là do mấy ngày nay ông anh không tới câu lạc bộ thôi." Lên mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Tasim. Đang giúp cảnh sát điều tra vụ án giết người hàng loạt Tuy không chắc là có thu hoạch gì Nhưng tiền thưởng thì rất mê người Với cả xây dựng quan hệ tốt đẹp của mình Với phía cảnh sát Là một chuyện rất quan trọng với đám thám tử tư bọn tôi Đoạn trên thì là đang khoác lác, Tôi chỉ là một nhân vật không đáng chú ý Được triệu tập mà thôi Hắn tự diễu bản thân một câu Có mấy hội viên khác Ngồi ở khu chờ đằng sau Với sự dẫn dắt của một đàn... người đàn ông Nghi là nhà môi giới cổ phiếu thảo luận về giá cổ phiếu của vườn cây trồng 3 và cổ phiếu đường sắt miền tây mới nhất. Ta không hề hoài nghi gì về câu trả lời của Glenn. Anh ta cười ha ha mà nói, đầy đúng là chuyện mà thám tử lớn phải làm. Sau khi trò chuyện mấy câu, anh ta dần tiến vào trạng thái suy tư. Lúc Glenn đang định chào tạm biệt để đến sơn tập bắn dưới mặt đất, thì Ta Sim chợt nhìn về phía mà nói, anh Moriarty, tôi có thể hỏi một vấn đề được không? Anh cũng có thể thu phí tư vấn Vụ này miễn phí Với lại cứ gọi tôi là xê lốc là được rồi Lên cười ha hà mà trả lời Lên khẽ gật đầu rồi nói với vẻ do dự Tôi có một người bạn Yêu phải một người không nên yêu Tình huống này phải giải quyết như thế nào Tuy mình vẫn muốn cho rằng Khi mà hỏi mấy vấn đề Gì tương tự như trên Thì tôi có một người bạn Nó bằng với việc là chính bản thân tôi Nhưng màu sắc cảm xúc của ta sim đã nói rõ Người đó không phải là anh ta Anh ta rất khó xử, nhưng lại không có chút cảm giác đau khổ nào. Lên mở linh thị, khẽ ngả người ra sau, hai tay đan lại. Rất xin lỗi, nhưng tôi không phải bác sĩ tâm lý, cũng không phải chuyên gia tư vấn mấy chuyện tình cảm trên báo đâu. Lời khuyên duy nhất của tôi là đừng có phạm pháp. <cười> Đó chỉ là nói đùa thôi. Đầu tiên chúng ta phải làm rõ, không nên này, nó bắt nguồn từ đâu. Là do giữa hai nhà có thù hằn gì sau Ta xin nhìn hắn, nói với vẻ bất đắc dĩ. không đây không phải là chuyện về Romeo và Juliet. Lên nghe được câu trả lời của đối phương thì bên tai vang lên một giọng thì thầm hư ảo. Tác giả Russell Gustave. Tác giả Russell Gustave. Hắn lắc đầu nói một câu xin lỗi với Shakespeare. Tiếp đó mỉm cười nói: tác phẩm này của Russell Đại đế quả thực là quá kinh điển rồi. Cứ nhắc đến chuyện tình yêu ngàn cấm thì tôi sẽ nhớ đến nó. Vậy rốt cuộc là tại sao lại không nên ở bên nhau? Ta chẩm mặc vài giây, rồi mới nói Tôi phải giữ bí mật, xin lỗi, cứ xem như tôi chưa hỏi gì cả. Giữ bí mật, đó là một người rất có thân phận ư, hay là yêu người đồng giới, hay là yêu người có cùng huyết thống. Lên kìm nén sự hiếu kỳ mãnh liệt, giang tay nói Vậy tôi chỉ có thể đưa ra thêm một lời khuyên nữa, hãy đọc nhiều tiểu thuyết tình cảm đất khách, như là sờn tràng bão táp, tình yêu và sự đố kỵ. Đôi môi của Tasim mất máy mấy lần mà than thở. Ai... Đó chỉ có thể là cách cuối cùng. Theo tôi thấy, chuyện tình yêu trong mấy cuốn tiểu thuyết đách khách đó không thể nào xảy ra trong cuộc sống ngoài đời thực được. Ồ cũng vậy. Glenn đồng cảm phụ họa. Hai người nhìn nhau bật cười. Tiếp đó Glenn đứng dậy, đi đến sân tập bắn dưới đất để luyện súng và năng lực phi phạm. Đến gần giữa trưa thì anh quay lại tầng 1, chạy thẳng đến sảnh tiệc buffet. Trước đó anh đang ngắm sẵn rồi. Món cung ứng số lượng hạn chế hôm nay chính là ngàn gỗng Hầm với rượu vang đỏ, phối hợp thêm với snack táo và bánh mì ngâm bơ. Kênh lấy xong đồ ăn, bưng khay đi về phía bàn của Taşim. Mà lúc này, ở nơi đó, ngoại trừ Taşim còn có một người quen nữa, đó là bác sĩ ngoại khoa, Alan Critt. Vừa mới đặt khay xuống còn chưa kịp ngồi, lên chợt phát hiện một cây nạng gác ở trên ghế của biệp vị bác sĩ ngoại khoa nọ. Alan, sao vậy? Hắn quan tâm hỏi thăm. Allen có vóc người cao gầy, mặt mũi lạnh lùng, đeo kính gọng vàng, vỗ nhẹ lên đùi phải mà nói. Ai, đừng có nhắc tới nó nữa, đúng là quá xui xẻo mà, tôi bị ngã cầu thang, nứt xương đùi khá nghiêm trọng, phải bó bột thật cao. Đúng là xui xẻo thật, lên phụ họa than thở, đồng thời cắt một miếng gan ngóng, chấm nước tường nhét vào trong phai bo bot thach cao Cái cảm giác vừa chạm vào đã tan ra, khiến mùi thơm của mỡ khuếch tán, kích thích đến mỗi một vị giác. Tôi xui xẻo đã được một khoảng thời gian rất dài rồi. Ellen nhấc tay đẩy gọng kính thuận xa luôn, huyệt thái dương. Tiếp đó anh ta nhìn về phía Glenn lại nhìn về phía ta sim hỏi với vẻ do dự. Anh moriarty anh có... Có gì? Glenn ngẳng đầu hỏi. Ellen đè thấp giọng. Anh là một thám tử tư lớn nổi danh chắc là sẽ quen biết rất nhiều người chứ nhỉ? Cũng khá khá. Glenn không biết là đối phương muốn hỏi gì cho nên trả lời qua loa. Ellen lại nhìn về phía ta sim hít vào một hơi mà nói. Anh có quen ai như là Pháp Sư Trừ Tà gì đó không? À không, ý của tôi là những người thích về thần bí học, lại biết xem bói và có một chút bản lĩnh đó. Tôi nghĩ, tôi cho rằng sự xui xẻo gần đây của tôi, nó không được bình thường cho lắm. Tôi biết những thứ quỷ bí đó đa số đều là giả, là lừa người, nhưng tôi không tìm được cách nào khác để thoát khỏi cái sự xui xẻo này nữa rồi. Tôi đã thử đến nhà thờ cầu nguyện đi quyền góp, tham dự lễ Misa, nhưng không có một chút tác dụng nào. Người yêu thích bản lĩnh thần bí học lại biết xem bói là có chút bản lĩnh. Anh cứ như thế đang nói tôi vậy. Glen suy tư nói, Alan, anh nói rõ ra xem đã gặp phải những chuyện gì nào. Tasim ở bên cạnh cũng gật đầu. Đừng lo lắng. Tuy tôi là tín đồ của Chúa, nhưng tôi cũng không bài xích những thứ thuộc về thần bí học đâu. Alan buồn giàu, than thở. Rất nhiều, rất nhiều chuyện. Ví dụ như, phẫu thuận thì xuất hiện sai sót, Đi du lịch thì tàu hơi nước bị sự cố trở vào nhà thì phát hiện bị trộm Đến bệnh viện thì ngã cầu thang Anh nói coi Có phải có ai đó đang nguyền rủa tôi không Ờ Lúc trước đã nghe Alan nhắc đến chuyện này lên hơi nhíu mẩy Clint từng là một kẻ gác đêm Hắn nhanh chóng thông qua miêu tả này Mà nghĩ đến một vật phong ấn Chính là búp bê xui xẻo Là một vật phẩm tương tự sau Hắn mở linh thị ra nghiêm túc hỏi Alan Anh hãy nhớ kỹ lại xem Trước khi những chuyện xui xẻo liên tiếp ập tới